Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế cũng phải, bây giờ ông uống nửa gói, tối về để uống nốt nửa kia. Rồi ông Lăng Chu quay vào gọi lớn. "Ly ơi Ly, đem phích nước sôi ra đây." Minh không biết Ly là tên bí danh mới của Duyên. Anh lại đoán Ly là tên con ông thầy thuốc, nhưng anh chờ khá lâu, chẳng thấy ai bên trong trả lời, cũng không thấy ai ra. Chủ nhân lại quay đầu vào gọi. "Ly ơi, đem phích nước ra đây. Chờ thêm chút nữa, Minh gợi hỏi. Nhà ta vắng vẻ quá ông nhỉ?" Chắc là các anh các chị bận đi làm Hay là đi học sớm ạ Chủ nhân làm như không nghe thấy câu hỏi của Minh Ông vừa bước vào phía trong Vừa lầm bầm Con bé nó làm gì ở trong ấy Mà gọi mãi không thấy tâm hơi đâu cả Minh nghe ông nói sầm sỉ bên trong Rồi lại có cả giọng phụ nữ Làm anh càng hồi hộp Nhưng rồi chỉ có ông chủ quay ra Cầm cái bình thủy Giót vào cốc cho Minh Ông khoáng thuốc và rục Minh uống Ông bảo Còn nửa gói tối về ông vuông nốt, mai mà không thấy giảm thì ông lại đến đây gặp tôi, tư cho liều mạnh hơn. Nói dứt câu, ông mới nhận ra là Minh không hề phản tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo bình thường. Minh chào ông quay ra cửa, ông đứng nhìn theo và chợt lo âu, cố nhớ lại vừa rồi ông có nói điều gì lỡ lời chăng. Biết đâu Minh chẳng là tay sai của Pháp đến để thăm dò. Ông ưu tư cầm cái phích nước mang vào nhà. Thì Duyên cũng vừa từ giấy bếp đi lên. Ông nhẹ nhàng trách. Làm gì dưới ấy mà gọi mãi không thấy rả nhời. Duyên không nói gì. Đôi mắt vẫn nhìn đâm đâm. Ra cửa vì nét xúc động chưa tan biến hết. Lúc nãy cô đang rửa mặt sau nhà. Thì nghe giọng nói quen quen. Cô ngờ ngợ một chút. Rồi ném cái khăn vải vào thong nước. Đứng dậy. Tò mò nếp sau cánh cửa trong da. Duyên sửng sốt suýt kêu lên vì nhận ra minh người thanh niên đáng lẽ đã là chồng hay ít ra là vị hôn phu của Duyên. Duyên đứng chết cứng tại chỗ, miệng há ra như gặp ma. Cô vẫn biết Minh đi học rồi làm việc ở Hà Nội, nhưng cô không ngờ Minh lại ở quanh đây. Vì cứ như Minh vừa nói với ông Chu thì nhà Minh cũng nằm trên con phố khâm thiên này. Khi ông Chu gọi Duyên mang cái phích nước ra cho Minh pha thuốc, Duyên lúng túng chẳng biết tính sao, đành cứ đứng yên. Ra gặp Minh thì có khác nào tự tố cáo mình thoát đi gia đình lên tá túc ở đây Huống chi cô vừa thức dậy Áo quần đầu tóc còn lem lút quá Gặp Minh làm sao được Tuy chẳng còn hy vọng gì sẽ làm vợ Minh Nhưng dù sao Duyên cũng cần tươm thất đôi chút Khi tái ngộ người tình thù nhỏ Cô cứ phân vân tự hỏi Không biết có nên gặp lại Minh hay không Mặc dầu trong thâm tâm cô rất muốn gặp Bởi lúc này cô cảm thấy quá cô đơn Duyên xuống Hà Nội đã gần 3 tuần lễ mà chẳng thấy ai liên lạc giao công tác gì cả. Anh thanh niên kéo xe đón Duyên từ nhà ga về đây, đưa vào hiệu thuốc bắc của ông Chu rồi mất tăm luôn, không có tin tức gì nữa. Duyên sốt ruột lắm, về chẳng biết mình ở đây để làm gì. Giữa lúc xuống tinh thần như thế thì Minh xuất hiện. Cả đêm hôm ấy, cô nằm thao thức nhớ đến Minh, muốn gặp lại nhưng chẳng biết làm cách nào, biết Minh ở trọ trên cùng một con đường nhưng không nhẽ cứ đi lang thang ra phố mà tìm. Con đường khâm thiên chỉ dài hơn một cây số, cố ý tìm thì thể nào cũng ra địa chỉ của mình, nhưng thời ấy con gái không ra đường một mình, trừ khi gánh hàng đi bán xong hoặc xách giỏ đi chợ, cần lắm thì cũng phải dắt theo đứa em đứa cháu chứ đi mình là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net